Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 8 3 của Gái già ở Gallon 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Tôi chăm sóc tận tình con vịt của tiểu tử kia tặng. Lúc nhàn rỗi không có việc gì thì đưa nó đi dạo, cho nó ăn. Quả nhiên nửa tháng sau, thần sắc của nó ngày càng phấn chấn lên, không còn ủ rũ như trước nữa. Tiểu đào suy tư nói Đây chỉ là một con vịt cái Hay là mua một, một con vịt được về Làm một đôi với nó Tôi nghĩ nghĩ thấy có lý Hôm ấy hai con vịt gặp nhau Trên trời có một sáng đỏ rất lớn Vịt cái mắt nhìn chằm chằm Và con vịt đối diện Hai mắt sáng rực Cái màu đỏ trên mỏ nó cũng trở nên đỏ rực Con vịt đối diện cũng nhìn lại Trong nháy mắt thiên lôi với đậu đất Lửa thì gặp củi khô, hai con vịt nhất kiến trung tình. Lúc đó, tôi và Vân Châu đang ngồi dưới tán cây hoa quế ở ngoài sân pha trà. Thời điểm đó, mặt trời chiều như một quả trứng vịt treo ở trên trời, rất tròn. Tôi liền nhớ tới năm 15 tuổi ở giữa xưa cốc nở đầy hoa trà đỏ. Tôi và Vân Châu sau 6 năm lần thứ hai gặp lại. Khi đó, tôi cũng giống như con vịt cái kia, mặt đỏ bừng. Vân Châu thì giống chú vịt đực kia Hài mắt nhìn thẳng, kinh ngạc nhìn tôi Trong nháy mắt đó Không biết ở chỗ anh thiên lôi có không Đương nhiên ở chỗ tôi thì được đất tùy không đến mức ấm ầm ruộng vào tai Nhưng tôi nhớ rất kỹ là trong lúc đó Trong đầu tôi như có một con nai hoàng Lào mạnh, thoát ra ngoài Khùa đụng ấm ấm Cảm giác thật kỳ diệu Thời điểm đó thật kỳ diệu Tôi nhịn không được cảm khái Với Vân Châu Từ trên người hai con vịt kia, mũi dường như thấy được hình bóng hai chúng ta lúc trước. Chén trà trên tay vần trầu nghiêng đi, nước trà sánh ra hơn nửa. Nửa tháng sau, con vịt cái quả nhiên tinh thần rất tốt, vẻ mặt trở nên hồng hào, sáng láng. Nửa tháng sau nữa, hai con vịt cùng nhau bỏ trốn. Sau nửa tháng hai con vịt bỏ trốn, tôi hò ra máu, nhuộm đỏ cả khăn tay. Đương nhiên là dấu vân châu Lúc đó là nửa đêm Tôi đột nhiên tỉnh giấc Cảm giác ít hổ tanh tanh Nên mặc áo tràng lặng lẽ đi ra ngoài Ra đến ngoài cửa Vừa mới dừng bước thì lập tức ho ra một ngụm máu Trên chiếc khăn nhuộm đầy máu Rất rõ ràng Tôi sững sờ, chợt nhớ ngoại tổ từng nói Nếu tuổi trẻ bị thổ huyết Thì rất không ổn Sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng Nếu có sống được cũng chỉ là phế nhân Tôi còn nhớ rõ năm đó tại rượu sư cốc Có một người dẫn theo một thiếu niên đến Thiếu niên đó mặt mũi sạch sẽ Thích cười Lúc đi đứng thì rất nhẹ nhàng Nhưng lại mắc một căn bệnh Nếu đi đứng không cẩn thận Thì sẽ ho ra máu Ngày đầu ho Tôi bừng chén nước đến cho hắn xúc miệng Hắn cười Ngày thứ hai tôi lại bừng chén nước tới cho hắn Hắn vẫn cười Ho liên tục đến 7 ngày liền Liên tiếp đều ho ra máu Lúc ra đi vẫn còn cười Giờ nhớ lại Khiến tôi thổn thức không ngớt Giờ sắp tới lần mình Trong lòng tôi xét lạnh chân tay luống cuống mỏ mẫm ngồi xuống bậc đá Gió thổi tới Càng làm trái tim thèm lạnh đang đỡ đẫn, chân nghe có tiếng lạch cạch, cửa phòng bị đẩy ra, Vân Châu đứng sau lưng tôi gọi. "Ali." Tôi cuống quýt nhích hàm tay vào trong áo. Anh khoác chiếc áo mỏng buông rủ xuống đất chau mày lại hỏi. "Hơn nửa đêm rồi, sao lại ngồi dưới đất đỡ ra thế kia?" Tôi nói, "Ngắm trăng." Anh im lặng chút lát nói, "Không có trăng." Tôi ngẩng lên nhìn trời. Hà, bầu trời đèn tuyền không có một ánh trăng nào Ngay cả một ngôi sao cũng khó tìm thấy Tôi lại gượng nói Ngủ nóng quá, ra ngoài hóng gió mát Vân Châu ngồi sồm xuống cầm tay tôi Tay sao lại lạnh vậy, còn bảo nóng Tôi lại cười gượng vài tiếng Đang định tiếp tục nói linh tinh Lại bị anh nhíu mày cắt ngang Anh xít chặt tay tôi Thần sắc phức tạp khó phân biệt nhìn tôi rất lâu nói. Ali, muội có gì đang giấu ta phải không? Tôi lại cười gượng vài tiếng. Không, không có. Anh cho mày không nói gì. Tôi bị anh làm cho tê dại. Đang định đứng dậy, lại bị anh giữ lại. Bắt đầu ghé sát lại giỏ xét trước mặt tôi. Nhớ mày hỏi. Sao ta lại ngửi thấy mùi máu tanh vậy? Tìm tôi đập lột bột. Là định há mồm nói, anh đã nghiêng người qua giữ lấy vai tôi, đặt mồi vào môi tôi liếm liếm, ánh mắt trượt đen đi. Rồi tiếp tục nảy môi tôi ra, đầu lưỡi đi qua hàm xăng tìm tỏi cho miệng tôi. Đó, tôi âm một tiếng, đầu lưỡi của anh cho miệng tôi xoay vòng mấy cái, lại mút mút một chút, rồi mới mút ra sắc mặt trắng bệnh. Sao lại có vị ngọt? Tôi cười gượng hai tiếng chấn tĩnh đáp. Vừa rồi bất ngờ cắn phải đầu lưỡi, Sắc mặt anh ầm trầm Thật không Tôi cười Vòng tay ôm lấy cổ anh Hôn xuống môi anh nói Trước đây ngoại tổ nói Cắn đầu lưỡi là sẽ được ăn ngon muội Mội muốn ăn móng heo Ánh mắt anh trượt lé lên Kéo tư vào lòng ôm rất chặt Anh im lặng hơn nửa khắc Mới trận rãi đép Được Ngày mai ta làm cho mội Tôi nhớ lúc anh còn là Vong Xuyên từng nói với tôi Anh muốn cùng tôi mua một căn nhà ở Trần Gian Tôi nhóm lửa anh nấu cơm Lúc trước mắt tôi bị mù Khi anh ở trong nhà bếp nấu cơm Tôi liền ngồi trên ghế ở bên ngoài nhà bếp Ngay bên trong tiếng bắt đũa phang lên Cùng với tiếng canh sôi trong nổi cách thủy Thỉnh thoảng gọi anh một tiếng Khi đó tôi thử nghĩ Chờ mắt tôi khá lên rồi Tôi sẽ cùng anh vào nhà bếp Tôi làm việc, anh nấu cơm Tôi đun thêm củi vào bếp Anh sẽ cầm cán sản xào rau trong nồi Hoặc là anh sẽ nói với tôi Lửa nhỏ cho thêm củi hộ ta Hoặc là lửa to quá bớt củi đi Hoặc là khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào Trên trán anh sẽ có mồ hôi Thật vui sướng, thật phiên mãn Còn hiện giờ, mắt tôi đã nhìn thấy rồi Cuối cùng có thể chờ được đến lúc đó Tôi và anh cùng vào bếp Tôi nhóm lửa Anh nấu cơm Tôi đẩy thêm củi vào bếp Anh xào rau chiên chảo Cũng có ánh nắng từ bên ngoài dọi vào Trên chán anh mồ hôi chảy ra Nhưng nỗi lòng tôi càng lúc càng nặng nề Tay tôi lại bắt đầu run dày Tần suất càng ngày càng nhiều Bệnh trạng càng lúc càng rõ rệt Lúc ăn cơm tôi phát hiện ngày cả cầm đũa cũng không chắc Tôi lén tự bắt mạch mình vài lần Nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh gì Tôi giấu Vân Châu mở đại phu tới Họ cũng lắc đầu Anh phải thôi Qua một ngày thì thêm một ngày thu qua đông tới Tuyết bắt đầu rơi Hòa đảo trong sân cũng bắt đầu nở Từ sau đêm Vân Châu phát hiện tôi hò ra máu đó Anh rất ít ra cửa hàng Những việc nặng nhẹ đều giao hết cho quản gia Chỉ ở nhà với tôi Tôi đương nhiên rất vui mừng Màn thai được 7 tháng Bụng cả lúc càng to Anh thường xuyên dắt tôi ra ngoài đi dạo Lúc trở về thì xào rau nớ cơm Ngày nào cũng như thế Vui vẻ thỏa mãn Đầu xuân lại có đợt tuyết rơi nhẹ Trận tuyết hôm đó Hồng mai trong góc tường trước đầy chưa từ nở Bỗng dưng nở sổ Tiểu đào nhảy nhóc vui mừng nói hẳn là có chuyện tốt sẽ tới. Chuyện tốt? Là chuyện tốt sao? Còn tôi lại tìm thấy tử mạch của mình. Vừa rồi là chương 8 phần 3 của chuyện Gái già gà lần 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương sau của câu chuyện nhé.